các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghe nhắc đến công an thì thành thoáng chút sợ hãi thành cố vén lấy lại điểm tĩnh cơ kéo ghế lại ngồi xuống và nhò nhẹ nói thật được rồi em bình tĩnh lại đi để anh nói với em chuyện này thằng tí cũng từ từ ngồi xuống mưa ở ngoài trời càng lúc càng nặng hạt gió tạt xối xả qua cửa sổ chuyện này có liên quan đến mạng người anh chỉ muốn hai chúng ta biết được thôi em đóng cửa lại giúp anh Thế thầy Thành bắt đầu nhẹ giọng, thằng tí không thể ngờ được rằng toan đi đóng cửa. Nhưng vừa quay lưng lại, thầy Thành liền trộm lấy ấm trà trên bàn đập mạnh vào đầu của nó. Ấm trà vỡ toan thành nhiều mảnh, thằng tí gục xuống đất, tràn ống và máu chảy tràn ra mặt. Nhưng mà thầy Thành vẫn không buông tay. Thành rút dậy nịch trong quần ra vòng ra sau lưng siết chặt cổ của tí lại. Ấm Thành nghiến rằng và nói, đúng là tao giết nó đấy, ai bảo là nó ngu nó biết tao có vợ có con rồi mà còn nặng nặc đòi theo tao phải cưới nó còn dọa nếu như tao không có làm thì nó sẽ lên tình tìm vợ tao để nói chuyện cho rõ đã thế tao cho nó đi luôn nhưng mà nó chết rồi vẫn không để cho tao yên hồn vách của nó lúc nào cũng ẩn hiện ám ảnh tao cả nên có người chỉ tao cúng gà sống cho nó ăn để tao giết vong hồn của nó thêm một lần nữa còn mày mày dám đến đây để dọa tao thì tao cho mày đi theo nó thể thành vừa nói rất thì siết cổ của thằng tý chặt hơn hai mắt của tý trắng trợn còn lưỡi thì thè ra như là sắp chết đến nơi bỗng một thì sắt đánh ẩm lên sôi rõ bóng của một người mặc đồ trắng đứng rõ dài tại ngoài cửa sổ trong khoảnh khắc gần kề cái chết thằng tý nhìn thấy phong hồn của chị kiều đang nhìn vào nó với một gương mặt của người chết một cặp mắt chứa đầy sự uất hận nhưng muốn nhắc nhủ nó không được khuất phục trước kẻ thù thằng tý như là được truyền thêm một chút sinh lực nó với tay nhặt một mảnh vỡ của ấm trà lên rơi xuống sàn và đè trong tay của thầy rạch một đường sâu quắm thầy thành kêu lên một tiếng rồi ngã vật tay ra thì lúc đó thằng tý cầm đầu chạy ào ra khỏi nhà thành vẫn không buông tha cả vớ lên cây bút mũi nhọn để trên bàn rồi lần lượt đuổi theo xít người có kẻ xít người thằng tý vừa hát miệng kêu thất thanh nhưng ngoài trời lúc này mưa đã dần xuống nước Những tiếng kêu gào của thằng Tý cũng bị nhấn chìm vào trong cơn mưa nặng hạt. Hai kẻ chạy dưới mưa lúc này đã băng qua được một mấy khu vườn. Với thương trên tay thành lúc này nấm nước mưa đã trở nên bút giá, nhưng gã không có để ý. Thế quan trọng nhất đối với thành lúc này là đuổi theo giết cho bằng được thằng Tý. Nếu mà để nó chạy thoát đi báo với người khác thì coi như là hết đất sống. Nhưng mà thằng Tý lại sức trai 17, ý chí sinh tồn và còn mãnh liệt hơn. Nó ôm cái đầu bầy máu cắm cổ chạy mà không cần biết mình chạy đi đâu Chỉ biết được rằng là chạy về nhà Một đứa trẻ khi bắt nạt thường sẽ chạy về nhà Nhưng khi đụng phải tiên sát nhân thì việc dẫn hắn về nhà mình Không phải là một cách khôn ngoan Thì cứ như vậy cắm đầu chạy về phía công an xã Mưa rông càng lúc càng dữ dội Con đường phía trước cũng mù mịt rông tố Một tiếng sét vang rền ngay giữa đầm Thành trượt chân ngã xuống giữa đống bùn lầy lội Khi đứng lên, Thành đứng người kinh sợ khi nhận ra mình đang đứng giữa bãi vườn của nhà ông Hoàng. Mặc dù biết rõ bấy lâu nay, phong hồn của Kiều vẫn đeo bám mình, cho nên dù ở trong nhà Thành vẫn luôn đóng cửa thật chặt, đèn sáng cả khi ngủ. Nhưng vì mải mê đuổi theo thằng Tý, Thành quên mất rằng gái đã tự mình rời khỏi nơi an toàn nhất để chạy về một nơi mà gã biết rằng đó không nên Trần chạy đến. Mưa đã bắt đầu nhỏ lại từng giọt nước lộp đột trên Trần lác, tường giọt nước nhiễu lộp độp lên nền lá khô mọi âm thanh trong khu vườn cũng trở nên bớt sao động trở thành nghe có tiếng lục đục ở dưới ao không biết từ đâu bóng bóng nước nổi lên sùng sục một mùi tanh tờm nồng nặc bốc lên một nơi lạnh tràn ngập khắp khu vườn thành nhìn thấy một làn tóc đen từ từ trồi lên khỏi mặt nước tim của thành như là ngông đập chân cũng không thể bước lùi cái ao này là nơi lần đầu tiên kiều và thành lần đầu hẹn hò Có lẽ cũng là nơi để kết thúc mọi chuyện. Cô gái đáng thương kia đang bò từ dưới mặt nước, thoát cái đứng bên cạnh Thành. Thành như muốn đứng tim ngay tại chỗ. Bầu không khí như đông cứng lại, địa ngục như là hiện diện ngay trước mắt. Điều cuối cùng mà Thành có thể nhìn thấy là khuôn mặt ghi sợ của Kiều, đang không ngừng giống như lúc mới quen. Về phía của thằng Tý, sau khi đến được đồn công an xã, nó hớt hải kể mọi chuyện cho hai chiến sĩ đang trực đêm, Sau một cuộc điện thoại thì vội khoảng chục người ngay lập tức có mặt để chuẩn bị vây bắt Thành. Thằng tí bằng bó với thương xong cũng xin được đi theo để phụ đội dẫn đường. Đến nhà không thấy Thành đâu, chỉ thấy một vài mảnh vỡ của ấm trà vào mốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện